chỉ mua quần jean và đôi giày con vẫn mới mà cả một chiếc sơ mi xanh nhạt, tất và đôi lót. Đôi lót sạch. Miêu tả những món đồ xinh xắn này theo cách thông thường và thực dụng quả không công bằng. Chúng được thiết kế tinh tế kiểu châu Âu. Những chi tiết trang trí và đệm pen cũng theo tông xanh nhạt. Wow. Tôi kinh ngạc và hối giật mình bởi những món đồ lót. Chưa hết, chúng vừa khít mà tất nhiên rồi, phải vừa thôi. Tôi đỏ mặt khi tưởng tượng cảnh ngài đấu đinh trong cửa hàng đố lớp. Không hiểu bảng mô tả công việc của anh ta còn ghi khoản nào kiểu này nữa không. Tôi mặc nhanh quần áo, toàn bộ đều vừa khít. Tôi lau quá khuyết và tuyệt vọng cố chạy tóc vào nếp. Nhưng như mọi khi, tóc tôi vẫn bất khẩn tác và lựa chọn duy nhất là tìm dây để bục lại. Mà tôi thì chẳng có chiếc bục tóc nào. Có thể trong ví còn một chiếc, đâu đó. Tôi hít vào một hơi, đến lúc phải đụng mái.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 và một tivi màn hình plasma khổng lồ treo trên tường. Tristan đang ngồi đọc báo ở bàn ăn. Tại đầu kia của căn phòng, căn phòng rộng như sân tennis, hoặc cỡ đó. Không phải tôi chơi tennis, mà đã thấy kết ở đó mấy lần. Kết, chết rồi, kết, tôi la lên. Tristan nhìn tôi lồm lồm. Cô ấy biết tôi đang ở đây và vẫn còn sống. Tôi đã nhắn tin với Elias. Anh ta đáp có vẻ hài hước. Ôi không. Tôi nhớ vũ điệu cuồng nhiệt của kết tối qua. Cô làm thực hiện những chuyển động đặc trưng ấy với tất cả nỗ lực quyến rũ anh trai của Quinton, không hơn không kém. Biết tôi đang ở đây, kết sẽ nghĩ gì? Tôi chưa bao giờ ngủ bên ngoài. Cô ấy vẫn ở bên Ilos. Trước đây, kết đã có hai lần như thế. Kết quả cả hai lần là tôi đều phải chỉnh được bộ pyjama hôm xấu xí cả tuần. Cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi cũng vừa có chuyện tình một đêm. Quinton nhìn tôi một cách đề cà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 Như thể tôi vừa làm điều gì sai trái, tôi vội chuyển đề tài. Anh đã gửi tặng tôi mấy quyển sách. Các bạn đã nghe truyện tại trên audio trong IZ chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà tôi không thể nhận được những bộ quần áo, làm ơn cho tôi trả tiền nhé. Tôi mỉm cười dè dặt. Anastasia, tin tôi đi. Tôi đủ tiền mua. Vấn đề không nằm ở đó, mà là tại sao anh lại phải làm thế cho tôi? Vì tôi có khả năng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 Mỗi người một bên, không ai được đến với anh. Anh không có lời nguyện độc thân chí. Tôi thở, mắt anh sáng lên sự thích thú. "Không, Anastasia, tôi không có lời nguyện nào hết." Anh dừng lại một chút để tùm tìm tỉnh, còn tôi thì đỏ mặt. Vụ uấn lưỡi bảy lần đã hỏng bét. Không thể tin nổi, tôi lại đi nói thành lời những suy nghĩ đó. "Trong vài ngày tới, cô sẽ làm gì?" Anh hỏi khẽ. "Hôm nay tôi phải làm việc" Từ trưa, mấy giờ rồi Tôi giật mình Mới hơn 10 giờ thôi Cô còn nhiều thời gian Thế còn ngày mai Anh trống trỏ lên bàn Cầm tựa vào những ngón tay thuân dài Kate và tôi đang thu dọn hành lý Chúng tôi sẽ chuyển đến Seattle tuần sau Tuần sau tôi sẽ làm việc suốt tuần ở Clayton Cô có chỗ ở tại Seattle chưa? Rồi ạ Ở đâu thế? Tôi không nhớ nổi địa chỉ Ở quận Pye Market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 nhịp tim dộn lên. Tôi đoán mình đang thở hổn hển. Trời ơi, tôi rạo rực và tán loạn. Còn anh thậm chí không chạm vào tôi. Tôi lây hay trên ghế và bắt gặp cái nhìn u tối của anh. Sao anh không làm? Tôi nói nhỏ và thách thức. Vì tôi sẽ không chạm đến cô, Anastasia. Chưa, cho đến khi cô đồng ý bằng văn bản. Đồng ý để tôi làm điều đó. Môi anh thoáng một nụ cười. Cái gì cơ? Chuyện đó nghĩa là sao?